đột nhiên có tiếng kẹn hiệu vang lên quân canh báo là địch đến tấn công viên cửa chí liền cài kiếm vào tắt lưng rồi nói có địch tấn công mau đi dàn trận nên chiến hồng thắng hải lớn tiếng dân dạ rồi nhảy chồm dậy y ra lệnh đội một canh những điểm cao nhất hãy giáp phía đông bắc đội hai phòng thủ ngọn đồi bên trái đội ba theo ta tiến ngay chính giữ đội bốn đội năm mai phục ở đồng cao lương bên trái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 bắn ra một trận mưa tên quân sùng tự rơi xuống lửa rất nhiều quân sùng tự cũng lát đát bắn lại nhưng tên bay không có sức thanh binh chỉ đưa thuận gạt nhẹ là rơi cuột hết Viên thừa chí thấy cục diện không lợi liền rút kim sạc kiếm ra vừa gầm thép vừa xung phong vào trận địch đây là trận kiếm giữa thiên quân dạng mã võ công viên thừa chí tuy cao xuất thủ tuy nhanh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 tên bay giọt như sao băng vượt còn tiếng chúng ngay vào giữa ngực viên tướng đó may mà hắn mặt, ta không sao cả các người tấn công lên thối đi quân thanh lại ùa nhau xung phong bên núi viên thừa chí quát lên <cười> người không sao thật chứ chàng băng mình nhảy xuống chỉ nhấp nhô mấy cái đã tới bên cạnh viên tướng đó múa kim xà kiếm chán thẳng xuống đầu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 bỗng phục một tiếng Bị thêm một cây vũ tiễn cắm vào da trái Chàng cố nén đau Múa tích kim xà kiếm Chém chết hai tên thanh binh Đang cử thương đâm tướng Lại gạt liên tiếp mấy mũi tên bắn vào sau lưng Một viên tướng thanh Mặc áo giáp Dụt ngựa cầm thương chạy tới Nhằm đâm vào la đại thiên Đang té nằm giữa đất Cửa chí dồn hết sức tàn Tung người nhảy tới cứu diện Viện tự ngay rất hung hãn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 trên thuyền có cả rượu thịt no sai một bữa tinh thần mọi người đều phấn chấn lên phòng thánh hải kể lại tình hình minh triều ở nam kinh bốn vị tướng dùng sông hoài sông tứ thì cao kiệt đã bị tổng binh hạ nam hứa đình quốc giết chết lương lương tả và lưu trạch thanh đầu hàng mãn thanh nhưng đức công tự tử giữa trận la trạch thống lĩnh quân thanh đến tấn công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 Không hàng triều đình, không theo sấm dương, không hại lương dân là tạm được. Ngoại không dịch trốn ra ngoài <cười> Thật mỗi sự bây giờ mãi. không có con này, đường nào. Chưa, có ba cách. Đột nhiên chẳng nhớ đến người võ quan Tây Dương từng tặng một tấm bản đồ đi biển. Bạn lấy ra, hỏi xem đó là nơi nào. khổng Thắng Hải đáp. À, đó là một hòn đảo ở bên trái của suối bột này.